Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi đừng cãi nữa, nghe mẹ quyết tiếp kìa Tiểu Hà bịt miệng chồng, bà cụ cười nói Anh hai vui mẹ, và lại nó rất hiếu thảo Mẹ cho hai vợ chồng khách sạn ở Vũng Tàu Dành cho con bé Thủy Tiên sau này Bà An chưa rất a con đồng đồng ngồi dậy Còn phản đối, mẹ chỉ như vậy là không được rồi Bà cụ An trưng hứng Vậy con muốn gì hả Út? Con muốn mẹ đổi khách sạn Thủy Tiên cho con Con nhường lại cái biệt thự Vũng Tàu cho anh hai Mẹ đồng ý chứ à, Con nó mở hơi chẳng cần suy nghĩ của An lắp đầu Mẹ đã quyết không được đổi trác nghe chưa Tại sao Bởi vì điều này mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi Con hiểu chứ Nhưng con không đồng ý mẹ thiên vị à Con hẹt lớn Mẹ giải thích lại đi Không mẹ không thể thay đổi lời nói của mình được Được mà con chỉ muốn khách sạn thôi Vì ở đấy dễ hái ra tiền Ông tính bực mình tỏ vẻ bất mãn Chẳng lẽ khách sạn ấy tôi chẳng biết buồn bán hay sao. Cái gì mà giao cho chú giống như giao chứng cho ác. Chỉ mấy ngày là nó đi theo ông bà. À con tức tôi cài lại. Anh nói sao tôi làm tiêu tan sự nghiệp của ai bao giờ anh không được nói xấu nghe chưa. Nếu không tôi không nhìn anh đâu. Ông tính sửng sộ mất bình tĩnh. Không nhìn tôi thì chú làm gì nào. Tôi chưa nói với mẹ là chú từng ăn chơi đảng điếm, chú tiêu bao nhiêu tài sản của gia đình này, của cha ông tạo ra chú biết chưa? Hà con giận dữ lòng đôi mắt lên cổ cài. Anh hai, tôi đẻ anh, anh đừng nghỉ làm anh mà niếp tôi nha. Tôi nhìn anh nhiều rồi đó, tại sao anh dám nói xấu tôi? Nói xấu mẹ, hãy tự bản thân mày xấu, chú có đến chỗ cơ bạc không? Chú làm tiêu tan sưởng dệt của mẹ tạo ra không? Rồi mấy chiếc xe của gia đình này Lần lượt vào tay của ông Nam Pháp Có không Có Ừ Thì tôi bán cho ông ta mà Bán sao còn than nghèo Ừ Vì nghèo không tiền xài Mới bên ta lại bán Chứ giàu tôi bán làm gì Chú mà nghèo Bao nhiêu tiền bạc chú đứng vào sòng bạc Tôi chẳng biết sao Chú định chạy trôi à Anh Anh còn dám hả con vùng tay lên định trộm lấy ông tình Nhưng ông đã né sang một bên Bà cụ an hoảng quá vội lại lệ À con, con tệ như vậy sao Vậy mà mẹ chẳng hay biết gì Bây giờ con còn hung dữ với anh con Mẹ dạy con thế nào con nhớ chứ Vừa nói bà cụ vừa khóc Bồ lù bồ loà Trời ơi ông về đây mà xem thằng con trai của ông tệ quá Cả dòng họ mình Chưa ai tệ như con Con làm cha con xấu hổ Làm sao ông ấy dám nhìn tổ tiên hả con Mẹ đừng nghe anh ấy Anh hai thủ con ấy nói vậy thôi Hãy thủ ghen gì chú Chú không biết lỗi của mình mà còn đổ tội cho người khác Thật quá đáng Mà còn đứng bật dậy Cầm cái ly định ném ông tính Bà anh thấy vậy chạy vào can Thiệt là oan nghiệt Con ơi đừng có làm vậy Mà còn nắm tay mẹ gặng hỏi Bây giờ mẹ có đuổi khách sạn Thủy Tiên cho con không Không Bà nói giọng chắc nịch Nếu không đàng hoàng Ta sẽ không cho cái biệt thử ấy Nói chi khách sạn Thủy Tiên Mẹ mẹ nói gì Mẹ có xem con là con không? À, con vừa nói, vừa cua cái bình trà, rơi xuống nền nhà vỡ tan thành. Tiểu Hà đứng lên kéo tay chồng. Anh bình tĩnh lặn đi. Mình thương lượng sao vậy anh hai? Đừng làm mẹ giận. Ông tính nói thêm. Đó mọi người thấy chưa? Nó vốn ăn chơi ngang tảng, tất cả vào tay nó đều ra cho bụi cả. À, con hét lên. Anh nói xáo không? Chú Cấn nhận vội chiếc bình vỡ lên giữ giữ trước mặt ông Tính Bà Thủy sợ hãi kéo tay ông Tính ra Bà tỷ giữ chặt cụ ản Cụ trồm lên Trời ơi bây giờ tụi bay dành của bấy khóc Tính ơi con ơi các con ơi Nói đến đây bà cụ im bạch Nhìn lại bà tỷ thấy cụ đang ngất lệm trên tay mình Bà luông cuồng Mọi người im đi Mẹ, mẹ làm sao rồi Mà gọi bác sĩ đi Từ hôm ấy Cụ ăn nằm liệt một chỗ Cụ không muốn dậy Ai đỡ cụ thì cụ ngồi Ai đút thì cụ ăn Cụ chẳng nói chẳng rằng Hàng ngày bà Thủy và Thủy tiên thay nhau chăm sóc Vợ chồng chú con cũng chạy tới chạy lui hết lòng lo cho mẹ tỏ ra rất hiếu thả Có vẻ ăn năn chuyện đặt lạ Đêm hôm Bà cụ vui vẻ trở lại à, Con nắm tay cụ năn nỉ Mẹ ơi mẹ bỏ qua chúng con chuyện cũ đi Cô ăn gật đầu ánh mắt bà có vẻ ưu tư lẫn đồng tình còn lấy nước cho mẹ uống nhé Ừ cho cho bà cụ uống xong tách trà sâm mát rưi a con mon men đến gần ngồi xuống ghế sát bên chiếc giường phủ Tấm Nhung xanh nhạt thanh thoát đỡ cụ nằm xuống tay quạt đều đều cho mẹ thật ra mẹ à. nghe chuyện hot nhất tại đọc